Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Khung giờ đọc truyện quen thuộc của bộ truyện võ học tập tử luyện Có thể bảo kích của tác giả Tân Phong Và được trình chiếu trực tiếp trên kênh youtube Quản truyện Vào lúc 20 giờ hàng ngày à, Các bạn nghe truyện hành, nghe truyện vui Thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác nhé Và bây giờ sẽ là tập số 90 của bộ truyện ngày hôm nay Và chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ Lâm Phàm bị quần sáng bao trùm, cảm nhận được uy thế bộc phát ra của trận văn siêu mạnh. Trong mặt hắn có rất nhiều khí độc kỳ quái, điền cuồng thôi tới. Ôn độc, khí độc từ đủ các loại chất độc có thể gây chết người đều có cả. Theo sự vận chuyển của trận văn, luồn sức mạnh bộc phát ra đó thật quá đáng sợ. Về mặt Lâm Phàm nghiêm trọng, đối mặt với trận văn nội bộ sơn môn được đối phương bày ra, hắn cũng không dám xem thường. Có quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trầm gấp gáp, tiểu lão đầu nhíu mày, khiếu giác của lão cảm thấy có vấn đề, trận văn và đối phương thì triển tự như ẩn chứa một sức mạnh nghiêng trời lệch đất nào đó, tuy rất mỏng manh nhưng thật sự có tồn tại. Lão muốn nói cho Lâm Phàm biết, tuyệt đối không được lơ đễnh. Hiện tại thứ mà người đang đối mặt hình như hơi không được bình thường. Chỉ là lão xem xét tình hình Lâm Phàm hiện giờ, triệt ý hắn sắt rào, hoàn toàn không có ý định rút lui. Rốt cuộc, hắn đã tu luyện tuyệt học gì? Cho dù bản thân đang giảm dữ trong trận văn này Nhưng chiến ý mà hắn bộc phát ra Vẫn luôn khủng hoảng như thế Hôm nay Người cứ trồn trần ở vạn độc môn đi Ánh mắt môn chủ âm trầm, Đưa hai tay ra Trận văn kích hoạt Các loại khí độc ghê gớm bùng nổ Tạo thành cuồng phong Tích tụ trong tầng mây rơi thành mưa phùn Trước xuống ảo ảo Lâm phàm rực rừng, rừng đôi mắt với tình huống ấy vẻ mặt không hề sợ hãi Có vậy thôi mà cũng muốn giết ta để có các người có bản lĩnh gì? Thiên Long Đại Trường ấn Lâm Phàm huy động bàn tay, tiếng gầm gầm, tiếng rồng gầm lên xích thảo, hư ảnh của mấy con Thiên Long xuất hiện, đánh vào trận văn, tiếng nổ và lôi không ngừng, dự ẩm và chạm khoách tán ra bốn phường tám hướng, hai loại ánh sáng rực rỡ chói mắt mà lại kinh người, thật khiến người người khiếp sợ. Trần Uyên tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc, hắn ta đứng quan sát tình hình, đã cảm nhận được luồng uy thế này khủng khiếp đến cỡ nào. Nếu đổi lại là hắn ta bị hãm sầu trong trận Sợ là chỉ có một con đường chết Nhưng ngay sau đó Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hiện trường không chấp mắt Trái lại cũng chẳng có ai ngăn cản đường đi Hắn ta lặng lẽ rời khỏi Hạn đi tới cánh công vào nơi giảm giữ những người đó Tốc độ siêu nhanh không một ai để ý thấy Cùng sư đệ đi diệt môn Thần là sư huynh hắn ta cần phải có cảm giác mình cũng tham dự vì lâm sư đệ mà góp sức cống hiến chỉ khi như vậy Hàn ta mới có tư cách mà trở về tự hào gáy to lúc này lâm phàm không ngừng đánh ra hư ảnh thiên long trận văn vạn độc môn chợt chấn động có dấu hiệu bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh sụp nhưng cao thủ vạn độc môn vẫn cứ điên cuồng đốc thúc duy trì trận văn vậy nên trận văn không hề dễ dàng bị hỏng mất như vậy sở Huỳnh thằng oát này tu luyện tuyệt học quá ghê gớm vừa rồi thủ ấn của hắn ẩn chứa một loại sức mạnh tận cùng Ta sợ rằng mình sẽ không thể chịu nổi. Sao mặt của tên thái tử chuyển lão lùn hết sức căng thẳng. Thoáng không thể tin được mọi chuyện đã xảy ra trước mắt. Ba người bọn họ liền thủ, Thế mà đều áp lực đến thế. Nếu đơn thần độc mãi chiến đấu. E là đến chết cũng chẳng biết chết kiểu gì. Nên kết thúc rồi. Lâm Phạm giơ nắm tay lên. Chuẩn bị quyền ý thần bí. Dần dần. Quyền ý càng thêm dày đọc mạnh mẽ. Cuối cùng đạt tới cực hạn. tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ quyền ý đáng sợ đó thật kinh khủng quá kinh người thật sự là một loại đáng gờm kinh thiên động địa lâm phàm hít sâu một thời hắn tung quyền ra một cỗ quyền ý hùng hậu đến mức tột cùng hoàn toàn bộc phát bẻ gãy nghiền nát đủ để hủy diệt hết thầy trận ván vừa mới vững vàng lại bắt đầu giao động khí độc chạm vào quyền ý thoáng chấp đều tiêu biến không một ai có thể chống đỡ nổi sao lại thế này Môn chủ kinh hãi, điền cuồng thúc giục trận văn, muốn ổn định lại trận văn nhưng lão ta đã cảm nhận được một quyền mà lâm phạm chém ra, rốt cuộc đặng ẩn chứa loại quyền ý khủng bố gì, thật sự là quá khủng khiếp. Trận văn vỡ nát, đã không có cách nào ổn định được nữa. Hai tên thái thợi trần lão thì triển bị học máu, tự thiểu đốt sinh mệnh của mình, muốn hoàn toàn ngăn cản nhưng đứng trước cỗ quyền ý mà lâm phạm thì triển, sức mạnh của bọn họ có vẻ khá nhỏ bé. Toàn bộ vạn độc môn đều chấn động. Trận văn liền lụy toàn bộ sơn môn. Theo sự vỡ tung của trận văn, sơn môn cũng vỡ ra. Các đệ tử tỏ ra hoàm màng vô đối. Cảm giác như tận thế đã đến vậy. Quyền quang bao phủ khắp trời đất. Đất rung núi chuyển. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy một mảnh trước mắt mù mịt. Nhìn không ra bất cứ cảnh tượng nào. Dần dần. Thiền địa khôi phục lại vẻ yên tĩnh. thái thượng trưởng lão các đệ tử phát hiện hai vị thái thượng trưởng lão khuỵ gối xuống đất toàn thân bị máu tươi thấm đỏ hoàn toàn tắt thở nhìn kỹ ngực đã bị xuyên thủng máu từ động mạch chảy ùng ụp ra ngoài cũng không biết bọn họ đã chưa phải cố đánh chứa sức lực khủng bố đến cỡ nào mồn chủ ho khan vùng phổi bị thở rất nặng lão ta phun xuống mặt đất ngẩng đầu nhìn lâm phàm ảnh mắt đã thay đổi không còn kiểu âm chầm như trước nữa Mà có vẻ vô cùng bất tác dĩ Có một loại tuyệt vọng bao trùm Mồn chủ thua rồi Các đệ tử vạn độc môn Bỏ dậy từ trong đống phí tích Nhìn thấy mốt màn trước mắt Hải mắt chúng dại ra Vẫn luôn không thể tin nổi Mồn chủ Bầu không khí quanh hiện trường có vẻ cực kỳ bi thương Đối với bọn chúng đây chẳng khác nào Bị một thanh kiếm sóc xuyên thông nội tâm Có một cảm giác đau khổ không nói nên lời Lâm Phàm đi đến chỗ môn chủ vạn độc môn. Cảm giác áp bách của lục tí lôi Phật thần quá mạnh. Tiếng bước chân chuyển tới bên tai chính là một loại trà tấn gây sợ. Người thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Môn chủ che ngược lại, nhìn thẳng vào lâm phàm. Ánh mắt không cảm lòng mà lại phẫn nộ. Nhưng lão ta thật sự bất lực, căn bản là không địch lại đối phương. Sư đệ, ta đã cứu hết mọi người về rồi. Trần Uyên dẫn theo một nhóm bà tánh bình thường xanh xao vàng vọt chạy tới. Lâm Phạm đáp. Ừ. Trần Uyên nói tiếp. Đừng tha cho bọn chúng. Nơi đó chính là địa ngục Trần Gian. Ghê dợ tột cùng. Thủ đoạn quá tàn nhẫn. Đã không còn là chuyện mà con người có thể làm ra. Lâm Phạm không biết suốt cuộc Trần Xuân đã thấy được thứ gì. Nhưng hắn có thể tưởng tượng. Có lẽ thật sự là địa ngục Trần Gian. Lâm Phạm duỗi tay bóp chặt cổ môn chủ, nâng lão ta lên. đến lúc nên kết thúc rồi giọng nói lạnh lùng hờ hững khiến đối phương có loại cảm giác khổng xếp mà dồn dường như cả thể xác lẫn tinh thần đều đã chịu một kích thích nào đó ngay trong khoảnh khắc này lão ta thật sự sợ hãi một cảm giác sợ hãi ấy từ sâu tận đáy lòng cổ của môn trụ bị lâm phạm bóp chặt gã dãy ruộng cơ thể đã bị giam cầm khó có thể chuyển động gã không ngờ đối phương lại kinh khủng như vậy vượt quá tưởng tượng của gã rồi Nhưng mặc kệ gã dễ dụa như thế nào, đều khó mà thoát khỏi độc thủ của hắn. Gã phát hiện lực đạo tay của đối phương càng ngày càng mạnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bóc gãy cổ của gã. Gã nín một thời tuyệt vọng hét lớn. Lão tổ cứu ta! Lão tổ cứu ta! Tay lâm phàm dùng sức trực tiếp bóc gãy cổ của môn chủ. Một giọt máu chảy dọc xuống, xác chết chậm rãi trượt xuống mặt đất. Mà vào đúng lúc này hồn phách môn chủ rời khỏi cơ thể Nhanh chóng chạy trốn Gã muốn rời khỏi nơi này Còn có thể sống thì chỉ cần tìm được vật dẫn thích hợp Liền có thể làm lại từ đầu Gã không muốn cứ uất ức mà chết đi như vậy Muốn chạy sao? Nghe thấy tiếng của Lâm Phàm Hồn phách môn chủ cực kỳ hoàn sợ Trong lúc chạy trốn phát ra cổng kích thận thức về phía Lâm Phàm uy thế rất mạnh mẽ Không gian đều đã bị dao động Thế nhưng loại công kích thần thức này lại không có bất kỳ tác dụng gì đối với Lâm phàm. ngay sau đó, chỉ thấy môn chủ kêu thảm, hồn phách của gã sáng chói và dần dần tàn giã Gã không ngờ đối phương lại có bản lĩnh như vậy Rốt cuộc tên nhãi này là như thế nào? Vì sao lại có ảnh hưởng khủng khiếp đến hồn phách của gã như thế? Ai có thể cứu ta? Lão Tổ Lão Tổ Gã muốn lão tổ có thể xuất hiện cứu gã Nhưng nhìn tình huống trước mắt Lão tổ vẫn chưa xuất hiện Thì gã đã không chống đỡ nổi nữa Hồn phách cản lúc càng cả suy yếu Dần dần trời đất mịt mù Không còn cảm giác gì Trời đất tối đen một vùng Gã biết Sức mạnh của hồn phách đã triệt để tiêu tán Không có hy vọng sống lại Kết thúc rồi Tất cả đều đã kết thúc rồi Sau khi giải quyết xong môn chủ Hắn ngừng đầu nhìn về phía xa Hắn nghe thấy một chủ có nhất đến lão tổ. Chẳng lẽ vạn độc môn thật sự có một vị cao thủ ẩn thế hay sao? Lâm sư đệ, gã gọi lão tổ cứu mạng, ta thấy gã nói dối. Trần Uyên nhỏ giọng nói, chỉ là một vạn độc môn sao có thể sẽ còn lão tổ. Thật sự có lão tổ thì cũng không có khả năng phô ra dáng về như vậy. Chưa chắc. Có lẽ là có thật. Lâm phàm nhìn xung quanh Phát hiện mặt của đệ tử vạn độc môn như màu đất Nhìn dáng vẻ không giống như biết Còn có lão tổ tồn tại Nhưng biểu hiện cuối cùng trước lúc chết của môn chủ Cũng không giống như là lừa người Ngày lúc này Lại xuất hiện tình huống khác thường Toàn bộ vạn độc môn có vẻ vô cùng nặng nề Tâm thần Lâm phàm ngưng lại Cảm giác có vấn đề Chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ Đây là dấu hiệu có cường giả xuất hiện Rốt cuộc là ai Chẳng lẽ chính là lão tổ mà môn chủ nhắc đến sao rất nhanh từ sâu trong vạn độc môn xuất hiện một bóng người ăn mặc rất giản dị đi rất thong thả nhưng chậm chớp mắt cũng đã xuất hiện ở ngay trước mắt mọi người mọi người đều nghi hoặc nhìn đối phương đối phương trông có vẻ già trên mặt đầy nếp nhăn giống như vỏ cây già làm cho người khác có cảm giác hơi đáng sợ Cả người từ trên xuống dưới tản ra một loại khí tức đầy tử khí trầm lắng, giống như một món đồ cổ cũ kỹ, đã đến bờ vực suy tàn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nhận quả trì họa trong mắt lâm phàm bừng bừng, hắn phát hiện tình hình của đối phương có chút không đúng. Trầm cơ thể lão ta có một tuyến nhân quả liên kết cùng một chỗ với vạn độc môn. Theo nghiên cứu của hắn về quan hệ nhân quả, suy ra kết luận, người trước mắt này có quan hệ sâu đậm đến sự tồn vong của vạn độc môn. Trong bóng tối, tiểu lão đầu thấy người này xuất hiện thì cao mày. Thiền nhân cảnh. Cổ khí tức kia tuyệt đối không dài. Lão người được khí tức tản ra từ trên người đối phương như hòa quyện với trời đất. Ngoài thiền nhân cảnh thì còn ai có thể làm được đến trình độ này. Chết tiệt! Xảo vạn độc mối có thể có cao thủ thiên nhân cảnh. Lão lộ ra về mặt khó tin. vạn độc môn chỉ là một thế lực không có gì nổi bật ở thần võ giới, nhưng không ngờ lại tồn tại một cao thủ thiên nhân cảnh, cao thủ cảnh giới cỡ này thật sự có thể tung hoành ngang dọc ở thần võ giới. nếu vạn độc môn thật sự có cơn giản như vậy, muốn thủ lại thành như này cũng không được, chắc chắn phải có sự khác biệt ở thần võ giới. nhưng vạn độc môn cũng không làm như vậy, thay vào đó lại không có tính tâm gì, ngoài việc biết phương pháp tổ liệu của bọn chúng tàn bạo, thì không có ấn tượng nào khác. không đúng. Tiểu lão đầu phát hiện khí tức của người trước mắt này có chút suy yếu, lúc ẩn lúc hiện, thậm chí chân người còn tàn ra một loại tử khí, thật giống như là không có sức sống. Rất kỳ lạ. Chẳng lẽ... Trong đầu lão xuất hiện một ý nghĩ, sau đó bỗng nhiên tình ngộ. Chính là đối phương dốc hết toàn lực mà tu luyện đến thiên nhân cảnh, nhưng thiên nhân cảnh này có rất nhiều vấn đề. Càng nghĩ càng có khả năng Tuổi thọ của đối phương đã đến cước hạn Cuối cùng thì chia một thủ đoạn kỳ lạ nào đó Hình thành liên kết với vạn độc môn Duy trì tuổi thọ của lão ta Sau cùng đột phá đến thiên nhân cảnh Lâm Phạm Cẩn thận một chút Lão ta có thể là tù vì thiên nhân cảnh Người chưa chắc là đối thủ của lão ta đâu Tiểu lão đầu chuyển âm cho Lâm Phạm Lâm Phạm nghe thấy tiếng nói của tiểu lão đầu Không những không căng thẳng Mà còn có vẻ rất hào hứng thiền nhân cảnh sao, rốt cuộc có thể so chiều với cơn già rồi. nhưng thật ra phải xem bọn chúng có bản lĩnh gì. ánh mắt lâm phàm dừng ở trên người đối phương, người chính là lão tổ ẩn thân của vạn độc môn sao? ẩn thân đủ sâu đó, cho dù môn chủ bị tà giết, người cũng có thể giữ vững bình tĩnh, đến cuối cùng mới lộ diện. lâm phàm chậm rãi nói, sau một lúc lão già nhưng có vẻ gần đất xa trời kia mới khan khan nói. Người trẻ tuổi, người hơi quá đáng rồi. Hành vi của người chính là đang tăng nhanh tốc độ chết của bản thân đấy. <cười> Đừng làm như rất thần bí. Thiên nhân canh thôi mà, ta cũng không sợ. Ta nhất định phải diệt vạn độc môn. Người muốn trẻ trở vạn độc môn. Thế thì phải xem người có thực lực như vậy hay không? Lâm Phàm nói, lão giả hít mắt lại, đôi mắt rất nhỏ, nhưng biểu tình cho mắt lại lộ ra vẻ ảm đạm. người thường đối mặt với lão ta sợ là đã dựng thẳng tóc gáy trong lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi muốn chết lão già biết lâm phàm là đệ tử của thiên hoàng thánh địa nhưng cũng không coi trọng đối phương dám cả gan đến đây khiêu khích thậm chí đã sắp tiêu diệt vạn độc môn nếu lão ta ngồi yên không để ý mà cho đối phương làm tiếp như vậy thì thể diện đầy vào đâu tiếng nói vừa dứt chỉ thấy lão già nổi giận gầm lên một tiếng tựa như vua sư tử xế chiều phẫn nộ lập tức, chợ khẩm trùng xuất hiện một gương mặt dữ tợn. Khẩm biết gương mặt do thứ gì ngừng tụ thành, Như thể có vô số côn trùng điền cuồng hét lên đầy hùng ác, nhanh chóng đánh về phía lâm phàm, dường như muốn nuốt chửng toàn thân hắn. Đối mặt với sát chiếu của thiên nhân cảnh, khi thế lâm phàm sôi sùng sụp tràn đầy ý chí chiến đấu, không hề xem thường đối phương, tuyệt không thể dùng tâm tình đối phó với môn chủ vạn độc môn để đối mắt với đối phương. trong thoáng chốc, lâm phàm đã bị gương mặt này bao phủ. sức mạnh hùng hậu nghiện nát cả cơ thể lâm phàm đây chính là thực lực của thiên nhân cảnh sao hắn cảm thấy cỗ uy thế mà cơ thể mình nhận được vô cùng mạnh mẽ là loại uy thế hắn chưa bao giờ được trải nghiệm khi giao thủ với những cơn giả khác nghĩ đến đặc tính của thiên nhân cảnh chứa đựng sức mạnh trời đất hình thành sát chiều kinh khủng Những người dưới thiên nhân cảnh tuyệt đối không thể so chiều với cường giả thiên nhân cảnh, bởi vì không có phần thắng. Sức mạnh mà đối phương nắm trong tay ở một tầng cao hơn so với sức mạnh bọn họ nắm trong tay. Loại tầng này đã không phải là thứ những người ở dưới thiên nhân cảnh có thể tưởng tượng nổi. Có sự chênh lệch khác nhau một trời một vực, có lẽ hiện giới chỉ có lầm phạm biết đủ các loại truyền thuyết tuyệt học của nhân tài mới có thể đối mặt với sự chênh lệch này. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Lâm phàm thì chờ sức mạnh hùng hậu từ bên trong, trực tiếp đập vỡ tan gương mặt dữ tợn này. Nhíu mày, ngưng thần, quả thật rất mạnh. Những tên trước kia hoàn toàn không thể so sánh được. Lão già kinh ngạc nhìn Lâm phàm không ngờ được thế mà hẳn có thể chống đỡ, không chỉ chống đỡ mà còn phá vỡ sát chiều của lão ta. Có chút bản lĩnh, người trẻ tuổi bây giờ đều lợi hại như thế này sao? trong lòng lão già rất khiếp sợ thậm chí còn có một loại hâm mộ tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế vì sao chuyện tốt này không xảy ra trên người lão ta việc lão ta trải qua có hơi huyền thoại hoặc là nói theo đuổi cảnh giới rất cao đã vứt bỏ cả bản thân mình không một ai biết tình hình của lão ta đến muôn chủ của vạn độc môn cũng không biết thiền phú của lão ta cũng không tốt lúc mấy trăm tuổi mới miễn cưỡng tu luyện đến quy nguyên cảnh Liều sống liều chết Lúc đại nạn giáng xuống thì nghĩ hết đủ loại cách Mánh khóe, tù luyện đến âm dương cảnh. Mà dù âm dương cảnh có thể mang lại cho lão ta một ít thời gian Nhưng thời gian thật sự quá ngắn Vốn chẳng đủ cho lão ta tù luyện đến loại cảnh giới này Nhưng cuối cùng trời cũng không tuyệt đường người Ngay tại lúc lão ta hoàn toàn buông xuôi thì cơ hội xuất hiện Chỉ là cơ hội như vậy thật đáng sợ Quá dọa người Nhưng vì đột phá lên thiên nhân cảnh, kéo dài tuổi thọ, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Lợi hại còn ở đằng sau. Lâm Phàm bước lên một bước, bàn chân đạp xuống mặt đất. Lực đạo rất mạnh làm mặt đất nổ tung. Lập tức hắn xuất hiện ở trước mặt lão già. Lục tí lột Phật Thần bùng hết hỏa lực. Sáu cánh tay vung lên. Từng quyền nổ tung, mạnh mẽ nện về phía thân thể của lão già. Sức mạnh của hắn cực mạnh. lúc gia quyền không gian cũng biến dạng ủy thế mãnh liệt đến dọa người người giới thiên nhân cảnh gặp phải thế cầm này của lâm phàm chắc chắn không cản nổi nhưng tù vị của lão giả trước mặt này đúng là rất mạnh trong lúc đó lão giờ tay tạo thành một màn sáng lúc sáu cánh tay vương lên màn sáng chỉ chấn động mà thôi đúng là rất lợi hại đây chính là bản lĩnh của thiên nhân cảnh sao Hắn cảm thấy nắm đấm mà mình vung ra giống như là đụng vào thứ gì đó rất cứng. Đường chờ sức mạnh bị ảnh hưởng. Loại cảm giác này rất khó chịu. Trong những kẻ thô bán từng gặp, chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Lão già rừng rừng đối mắt với mọi thứ trước mắt. Người thật sự rất mạnh. Nhưng ở trước mặt lão phù, thì cảnh giới của người là chưa đủ đâu. Lâm Phàm không để ý đến đối phương mà đang không ngừng tích góp sức mạnh, quyền ý thần bí nở rộ. Đừng có giả vờ." Lâm Phàm điên cuồng vùng nắm đấm, cờ bắp toàn thân cuộn lên căng cứng, ánh mắt ác liệt đến cực điểm, vùng quyền đánh phá giống như mưa to gió lớn rơi xuống trước mặt lão già. Ủy thế kinh khủng, dư âm của trùng kích được tạo thành cuốn sạch tất cả mọi thứ quanh mình. "Lão tổ, đó là lão tổ của chúng ta. Không ngờ rằng vạn độc môn chúng ta thật sự có lão tổ tồn tại. Kẻ đáng chết, phải hoàn toàn trấn áp kẻ này, phải báo thù cho môn chủ và đại sư huynh." Vốn các đệ tử của vạn độc môn đã tuyệt vọng Đại sư Huynh thì bị đánh chết Thái thượng trưởng lão bị đánh bại Môn chủ cũng bị đánh chết Đây là lúc tuyệt vọng hoàn toàn Nhưng ai mà ngờ được Sơn môn của chúng ta vẫn còn tồn tại một vị lão tổ Hơn nữa lão tổ mang lại cho bọn họ cảm giác rất mạnh Điều này làm cho trái tim đã chết của bọn họ lại sụp rồi Điều duy nhất khiến họ cảm thấy tiếc nuối là Vì sao lão tổ không ra trấn áp đối phương sớm hơn nếu như vậy đã có thể tránh tình cảnh môn chủ của bọn họ bị đối phương chém giết bây giờ nói gì cũng đã muộn nhưng không sao chỉ cần chém giết được đối phương thì tất cả đều đáng giá theo thế công ngày càng hung tàn của lâm phàm Xong mặt lão già thay đổi âm thanh thanh thúy vọng đến bước trần lão già lùi về sau lá chắn hình thành nên từ thiên địa trị lực được dẫn dắt là bị đối phương phá gặp quỷ rồi chuyện quái gì đang xảy ra Không hề sơ xuất, mà sòng trưởng đẩy về phía trước đã nhanh chóng rút về đằng sau. Đừng có hòng lùi, cuộc chiến giờ mới bắt đầu. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, không nói nhiều lời vô nghĩa mà phóng thẳng về phía lão tà, Vùng sáu cánh tay lên, mỗi một quyền đều ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa. Hơn nữa chỉ tấn công vào cổng sinh mệnh của lão già. Hễ bị hắn đánh chúng, chắc chắn đối phương sẽ đẹp mặt. Lão già nhíu mày, không ngờ Lâm Phàm khó chơi như thế. Lão tàn nhanh chóng bay lên trời, dường như thi triển một loại tuyệt pháp nào đó, dẫn dắt thiên địa chi lực, sòng trưởng ép xuống phía dưới, một luồng áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Bịch. Lâm Phàm vốn định tiếp tục ra quyền, đột nhiên dừng lại, như thể có một ngọn núi lớn vô hình nện mạnh lên người hắn, chỉ thấy hành động của hắn bị hạn chế. Lâm Phàm khom lưng, Chầm nháy mắt, chán đã dày đặc mồ hôi Sau cánh tay rơi lên phía trước tự như là đang khiêng thứ gì đó Mồ hôi nhỏ xuống mặt đất Chầm chốc lát, mặt đất đã bị mồ hôi thấm ướt Đây là thứ gì? Lâm Phạm không biết suốt cuộc đối phương đã làm gì Tại sao lại có ủy thế như vậy? Khó khăn chống đỡ, vừa rồi còn rất tốt, đột nhiên lại thành như thế này Chẳng lẽ cái này gọi là thiên địa trị ủy sao? tu luyện đến thiên nhân cảnh thì sẽ có sức mạnh đáng sợ như thế à tiểu tử người đừng có chống cự vội tu vi của người chưa đến thiên nhân cảnh mà có thể chống đỡ đến mức này đã là rất hiếm nhưng hôm nay người sẽ phải trả giá đắt cho tất cả hành động của mình sát ý trong mắt lão già sôi trào nhìn thấy năng lực của lâm phàm lão ta không định giữ lại tính mạng cho đối phương Có lẽ là một loại ghen ghét với thiên kiều đã tạo thành một kiểu hận thù nào đó Dựa vào đầu mà lão ta phải trải qua vô số hiểm cảnh Còn đối phương thì lại xuất chúng như thế Trong lòng lão ta vô cùng không phục Chỉ muốn tự tay phá hủy đối phương Lúc này, áp lực mà lâm phàm phải nhận càng thêm nặng Có vẻ tương đối gian khổ Hắn chưa từng giao thủ với cơn giải thiên nhân cảnh Kinh nghiệm không phong phú Cũng không biết rốt cuộc thiên nhân cảnh có năng lực gì Bây giờ xem ra là tự mình đánh giá thấp rồi Năng lực của kẻ kia vượt qua tưởng tượng Không thể xem thường toàn nên ra tay rồi Tiểu lão đầu trong bóng tối Vẫn luôn ghi nhớ lấy trách nhiệm của mình Nên làm chuyện gì Nếu như Lâm phàm thật sự không đỡ được Thì cho dù có liều mạng của mình Lão cũng muốn giữ lại tính mạng của Lâm phàm. Điều duy nhất khiến lão cảm thấy may mắn Là có thể cảnh giới của lão giả trước mặt này Thuộc hạn thấp nhất trong thiên nhân cảnh Không tu luyện đến trạng thái cao thầm Lão từng thấy năng lực của cơn giả thiên nhân cảnh cấp cao Thật sự, kêu mưa gọi gió, trẻ khuất sự tồn tại của bầu trời. uy thế bộc phát ra trong lúc giờ tay nhức trần hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của con người. Nói đơn giản hơn thì có thể dùng từ hoảng sợ để hình dung. Tuyệt đối không phải thứ mà Lâm Phạm có thể ngăn cản. Lão nghĩ xem để chốc nữa giả tay thế nào mới đảm bảo được an toàn nhất. Nhưng ngẫm lại, hay là đừng nghĩ nhiều như thế. Đến lúc đó cứ trực tiếp liều mạng, trực tiếp tranh thủ thời gian cho Lâm Phạm trốn thoát. Lão không biết suốt cuộc đường phi hồng có sắp xếp hậu chiêu hay không, hoặc là để lại cho Lâm phàm mạnh khói giữ mạng. Đây đều là những điều mà lão muốn biết. Có điều bây giờ không phải là lúc ngồi đoán. Không có cách nào xác nhận được, chỉ có thể vào lúc Lâm phàm không nhịn được nữa, thì liều mạng cứu vớt. Sư đệ, giữ vững! Trần Uyên siết chặt hay nắm đấm, khuôn mặt dần nhăn nhó. hắn ta đã hoàn toàn bị k kích động trước ý chí chiến đấu của Lâm phàm. Nhìn thấy sư đệ bị đối phương áp chế trong lòng hắn ta rất lo lắng, cũng rất khó chịu. Nhưng với sư đệ, hắn ta thấy tín nhiệm nhiều hơn. Cho dù tù vị của đối phương rất mạnh, hắn ta vẫn tin sư đệ có thể chiến thắng tất cả. Nhưng vào lúc này, lâm phàm bị áp chế đến đỉnh điểm, hoàn toàn bộc phát, cơ thể rộ lên một tia sáng, biểu cảm dần dữ tợn, mang vẻ rất kinh khủng. Từng ảo ảnh thiên lòng cản quét ra từ trong cơ thể, rồng ngầm tận trời xanh, kình thiền động địa. sức mạnh bị áp chế đã lâu hoàn toàn bộc phát ra toàn bộ tuyệt học đã tu luyện sôi trào lên lục tí ác quyền Phong cuồng oảnh kích quyền ý bất đoạn oảnh kích âm thanh ầm ầm không ngừng giáng vẻ bây giờ tự nhiên đã hoàn toàn điên cuồng sao lại vẻ mặt lão già đổi sang kinh ngạc cảm thấy sức mạnh của lâm phàm càng ngày càng mạnh hai tay đang bị đẻ xuống dần nâng lên rõ ràng không thể tin nổi Lão ta đã mượn thiên địa chi lực để trấn áp Lâm phàm, Còn có dấu hiệu không chống đỡ nổi Cuối cùng Sòng trường của Lão già run lên Cuối cùng bị quyền thế của Lâm phàm bật cho lùi Chẳng chốc lát Lão ta phân tâm Nháy mắt Lâm phàm đã xuất hiện trước mặt Lão già Đánh một trường vào mặt Lão ta Thì triển khốn long văn trong trấn long kinh trong nháy mắt Một trận văn đồ án bảo phủ trên đầu đối phương Đây là cái gì? Lão già kinh hãi, muốn chống cự, muốn đánh tàn loại tình huống này nhưng lại phát hiện là không thể làm gì. Sức mạnh của cái trận văn kia quá mạnh, phòng tỏa lấy cơ thể của lão ta, còn có một luồng sức mạnh khó mất tưởng tượng được áp chế lão ta. Quấn quanh, nghiện ép, trong nháy mắt tình hình bị đảo ngược. Đối phó với, với kẻ trước mặt này, thật sự lầm Phạm đã dốc ra toàn bộ sức mạnh, nhất là sử dụng thiền địa trì lực kia đã mang lại cho hắn áp lực rất lớn. Tình thế lất ngược, làm cho tiểu lão đầu lộ ra sắc mặt vui mừng, đồng thời cũng rất khiếp sợ, giống như gặp mà. Lão không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đây chính là cường giải thiên nhân cảnh Theo lý thuyết, lâm phạm hoàn toàn không thể là đối thủ. Rõ ràng trước đó đã bị áp chế, nhưng không ngờ nỗ lực trong nháy mắt lập tức đã đào ngược tình thế. Quả thật rất kinh người. Thậm chí nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão cụ có chút không dám tin. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Làm sao hắn làm được? Chẳng lẽ Lâm Phạm thật sự là loại tuyệt thế kỳ tài một trong vạn người kia, thiền kiều chưa từng xuất hiện ở thần võ giới sao? Lão già bị khốn long văn áp chế, đây vốn là trận văn thần bí để trấn áp thiên lòng, uy thế cực mạnh. Theo sự thi triển của Lâm Phạm, khốn long văn dần dần bộc phát ra uy thế vốn có của nó, trực tiếp chuyển hóa thành từng đạo kim quang trói chặt lão già, từ từ thắt lại, muốn thắt cổ lão già thành thịt nát. Mà lão già cũng đang chống cự, gào thét. Nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng cơ thể bị đè nén. đến lượt người rồi! Lâm Phàm chớp lấy thời cơ dùng thế tấn công điên cuồn đánh về phía lão già đang bị trói chặt. Quyền thế mạnh mẽ dữ dội đánh vào người lão. Từng quyền thấu thịt, mỗi quyền đều làm cho lão già cảm thấy máu tươi trong cơ thể giống như sắp nổ tung. Lão già hét lớn, điền cuồng dễ dụa, muốn phá vỡ khốn lòng văn. trong lòng cực kỳ tức giận. Tù vị của mình mạnh hơn rất rất nhiều so với lâm phàm, nhưng tại sao lại thành ra như thế này? Rõ ràng lão ta đã chiếm hết ưu thế, thế mà lại bị lâm phàm lật ngược. Bản tọa liều mạng với người. Lão già bộc phát không chút kiêng kỵ, một cỗ khí tức kỳ diệu tuôn ra, vậy mà phá vỡ khốn long văn. Lâm phàm vùng quyền, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy cỗ khí tức khủng khiếp phát ra từ trên người lão già. Không ổn. sắc mặt lâm phàm khẽ biến nhưng vẫn liều tiến lên vùng quyền diệt sát lão già vùng cánh tay lên trời đất sùng chuyển, chợt có một đạo lục quang lóe lên tốc độ cực nhanh mắt thường không thể nào bắt kịp lâm phàm chợt lui nhanh vừa cúi đầu lên thấy phần bụng đã xuất hiện một vết thương nhàn nhạt, nhạt vết thương chảy máu đầm đìa dần dần biến thành màu đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường hắn tản nhẫn chụp phần bụng xoạt xoạt máu từ phần bụng bắn ra tùng tóe hóa thành cột máu Khá lắm, nhưng người cho rằng như vậy là được rồi sao? Độc tố đã nhiễm, người cho rằng nhanh chóng loại bỏ máu tươi là được sao? Lão già liên tục cười khẩy, lão ta thừa nhận mình xem thương lâm phàm. Nhưng bây giờ mới bắt đầu, tình huống vừa rồi tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Vẻ mặt lâm phàm vẫn bình thường, không buồn, không vui, đương nhiên hắn đều nghe thấy lời lão già nói. nhưng hắn nhất định không thể bởi vì mấy câu của lão già liền làm tâm trạng rối bời. Hắn tu luyện thiên địa chi thuật, một lòng một dạ chiến đấu đã sớm không còn để ý mọi nguy hiểm, đánh chết đối phương mới là mục đích cuối cùng của hắn. Chỉ là giữa cuộc xảy ra chuyện gì với đạo hàn mang vừa rồi kia, tốc độ rất nhanh, hắn cũng suýt chút nữa không phản ứng kịp, nhưng mà có thể là mình bị thương cũng coi như chính mình đã không phản ứng kịp, quá nhanh rồi. Tiếng của tiểu lão đầu truyền đến bên tai. Lâm Phàm, lão ta đã đạt đến thiên nhân cảnh, thứ vừa mới thị triển tất nhiên là một loại lĩnh hội ý nghĩa sâu xa trong trời đất, tốc độ chém giết về vượt qua không gian, nhất định cẩn thận. Tiểu lão đầu nhắc nhở, vì sao người dưới thiên nhân cảnh, cho dù là thiên kiêu trong thiên kiêu cũng rất khó chiến thắng thiên nhân cảnh. nguyên nhân chính là loại cường giả cảnh giới này đã lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa mà cảnh giới dưới không cách nào lĩnh ngộ được, hoặc nói là quỷ tắc ranh giới. Dù chưa có thể lĩnh hội một chút xíu cũng khó có thể tưởng tượng ủy thế. Lâm Phạm gật đầu, hắn biết rõ tình hình trước mắt, nhưng dù như thế cũng không làm cho hắn có bất cứ suy nghĩ lùi bước nào. Chiến đấu chính là có thể khiêu chiến với người mạnh hơn. ở trong khốn cảnh đối mặt với khó khăn, vĩnh viễn không lùi bước, quyết chí tiến lên. Đây là suy nghĩ chân thật nhất của hắn hiện giờ. Lúc này, Lâm Phạm cảm thấy vết thương ở bụng có cảm giác tề dại. Lão già nói không dài, rất khó có thể chống lại dặn độc tố này. Nhưng không sao, bí ẩn của lục tí lồi Phật thần há lại chỉ có thể là chống lại độc tố. Trần áp, chọm nháy mắt lồi đình đã làm những độc tố này biến mất. Lục tý lôi Phật thần là trần thần mà cơn giáo Phật môn đều hâm mộ. Thậm chí bọn họ muốn tu luyện cũng không thể tu luyện thành công. Bằng khâm tịnh thổ tu giả Phật tử cũng không thể nào tình nguyện gọi mình là sư phụ. Chính là vì muốn hắn chuyển dạy cho hắn ta lục tí lôi Phật thần. Lão già dơ tay lên, một tia sáng sắc bén lơ lửng ở trong lòng bàn tay. ủy thấy huyền diệu rơi xuống từ nơi sâu trong bầu trời, hòa vào trong vầng hào quang. Lão toàn lạnh lùng nhịn lâm phàm, khóe miệng không ngừng cười nhạt giết. Một từ bật ra Chỉ thấy lão già vương cánh tay Đạo hàn quang kia phi đến bầu trời Chậm chấp mắt biến mất không thấy gì nữa Mắt thường không cách nào phân biệt Với lâm phạm mà nói hắn đã cảm nhận được một mối nguy kia Thế nhưng tốc độ thật sự quá nhanh Đúng như những gì tiểu lão đầu nói Đây chính là sát chiều ẩn chứa Một loại ý nghĩa sâu xa nào đó của thiền địa Thần thông huyền diệu Chạm đến được quỷ tắc danh giới Đến đi Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác để ngăn cản vừa nghĩ vậy cánh tay liền chuyển đến cảm giác đau đớn <cười> lão già cười to ánh mắt khỉnh thừa nhìn lâm phàm không thể không thừa nhận người rất có năng lực nhưng thật đáng tiếc người phí công ngăn cản rồi người sẽ bị cắt ra từng khối bàn tọa sẽ luyện chế nhục thể của người thành chất độc đáng sợ nhất giữ lại cho người một chút ý thức để người chỉ có thể trở mắt nhìn nhưng không làm được gì Người có biết cảm giác đó hay không? Lão giả rất ngồng cuồng. Dù sao thì Lâm Phàm không ai bì nổi lại chật vật như bây giờ. Đương nhiên tâm trạng của Lão Tả rất tốt. Lâm Phàm không nói gì. Ánh mắt nghiệm tốt nhìn đối phương. Hai lần. Hắn đã cảm nhận hai lần. Quả thực có một sức mạnh đang bộc phát ra mà hắn tạm thời không thể nào hiểu nổi. Mắt thường rất khó nắm bắt. Hắn nhắm mắt lại. Ngừng tụ ý chí chiến đấu sôi sụp. nhịp tim chiến đấu đập rộn lên bùng lên ý chí chiến đấu vô cùng vô tận <cười> nhắm mắt là từ bỏ phản kháng rồi dù người có thử bao nhiêu lần cũng đều như thế mà thôi thoáng chốc chỉ thấy trước mặt lão già xuất hiện rất nhiều tia sáng sắc bén phút một tiếng phá không mà đi chậm chớp mắt biến mất không thấy gì nữa nhưng mọi người đều cảm giác được tia sáng xuyên qua không trung kiện đáng sợ như thế nào Uy thế cực mạnh Ngay cả lâm phàm cũng không thể không thừa nhận Lục tí lôi Phật thần cũng có thể bị thương Quả thật rất có thủ đoạn Hắn đã gặp phải nhiều đối thủ như vậy Nhưng lúc hắn thi triển lục tí lôi Phật thần Chưa từng bị thương Đến đi Chỉ nháy mắt Trong lòng lâm phàm liền cảm nhận được Từng đạo uy thế đánh tới dựa vào cảm giác của ý chí chiến đấu để chặn lại Tiếng va chạm nặng nề Hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau Nổ ra chấn động gây ảnh hưởng kinh người Nhưng cơ thể của hắn vẫn bị chém sức vài chỗ. Nếu không phải lục tí lô Phật Thần đủ mạnh mẽ thì sẽ không chỉ chém ra vài vết sức đơn giản như thế này, mà là trực tiếp bị chém đứt. Sư đệ! Trần Uyên thấy dáng vẻ lâm phạm như vậy, không khỏi nóng lòng. Hắn ta rất muốn giúp một tay, nhưng hắn ta biết nếu là hắn ta mà nói thì đã bị giết trong giây lát. Hắn chỉ có thể mở tỏ mắt lo lắng. Thế nào? Lão già cười lớn, cho rằng bản thân cầm chắc thắng lợi trong tay. Thằng nhãi trước mắt này quả thực lợi hại, nhưng đứng trước bản lĩnh thực sự mà lão ta lấy ra, tuyệt đối không ngăn nổi. Lâm phàm vẫn không nói câu gì, lão già giận tím mặt, sát ý trong mắt dâng trào. Cũng đã đến lúc này còn giả thần gia quỷ. Được, không nói có đúng không? Lão phủ thành toàn cho người, sau này cũng khỏi nói nữa. Tốc độ lão già tăng vọt đã đạt đến tầm mắt thường không cách nào bắt kịp, đánh thăng về phía lâm phàm. Lâm phàm vẫn bình tĩnh như cũ, nhịp tim chiến đấu trong cơ thể đập vô cùng nhanh, bùng phát ra khi thế cản quét trời đất. Lập tức, lão ta liền cảm thấy một mối nguy hiểm. Ngăn cản, lạch cạch. Bắt được người rồi. Lâm phàm trầm giọng nói, lão già kinh ngạc. Xảo người có thể phản ứng kịp. Trong lòng lão già, thằng nhãi này nhất định không cách nào bắt kịp dấu vết của lão, sẽ bị lão tà đánh một phát xuyên lồng ngực, phá vỡ mạch máu, cho dù đối phương thi triển chân thân Phật môn tối cao cũng khó có thể ngăn cản. Như khi thấy hai tay bị tóm chặt, nắm đấm từ bốn cánh tay khác của đối phương đánh vào bụng lão, lão ta mới phản ứng lại, phịch một tiếng, một cơn đau khó có thể tưởng tượng ập đến. Lầm phàm gầm nhẹ, trừ hai cánh tay giữa chặt đối phương thì bốn cánh tay khác điền cuồn đâm đến. Quyền ảnh dày đặc, mạnh mẽ đánh vào bụng lão tà. Mỗi quyền đều dùng hết sức. Cho dù đối phương tù đến thiên nhân cảnh, tốc độ cực nhanh, khó mà bắt giữ. Có thể làm cho hắn bị thương, nhưng chỉ cần để hắn nắm được cơ hội, hắn sẽ bỏ qua tất cả. Điên cuồng đấm cho đến khi đối phương hoàn toàn bị mình đánh chết, đánh bại. Không thì hắn sẽ không dừng lại. Không lâu sau. Lâm Phàm đã vung vậy điên cuồng, bốn vòng luân không, toàn bộ đánh vào không khí. Hắn kinh ngạc. Không thể nào Chẳng lẽ đánh đối phương bị đánh thành bùn nhão rồi sao Vậy mà không có chút cảm giác nào Ngừng đầu nhìn lên mới phát hiện Chẳng biết từ lúc nào đối phương lại bẻ gãy hai tay Nhờ vào đó thoát ra Nghĩ kỹ lại Tình huống có chút không đúng Hai cánh tay của lão ta lại có rất nhiều độc trùng bắt đầu chuyển động ra ngoài Cái này có hơi ghê tởm. Rốt cuộc Người là thứ gì Lâm Phạm rất khiếp sợ, đôi mắt chợ đấy tròn xoe, một mảnh trước mắt đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Đều đã như vậy còn xem như một người. Không chỉ hắn kinh hãi, những người về xem cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Cho dù là các đệ tử vạn độc môn cũng vẻ mặt ngầy ngốc như một mảnh trước mắt, sao có thể ngừa được lão tổ lại tù luyện thành ra như vậy? Tùy nói bọn họ đều là vạn độc môn, tù luyện cổng pháp vô cùng kỳ quặc. cực kỳ âm tà, thế nhưng chưa từng gặp ai tu luyện độc trùng tới trong thân thể, vậy chẳng phải là người không ra người, trùng không ra trùng sao? Rốt cuộc lão tổ bị sao vậy? Trong lòng bọn họ gấp gáp muốn biết, chỉ là tình huống của lão tổ đã vượt ra ngoài nhận thức của bọn họ, ở trong đầu bọn họ hình như vạn độc môn không có tuyệt học nào đáng sợ như thế. Lúc này, lão già cúi đầu, lúc nãy chỉ có thể tự cắt đứt tay cầu đường sống. Nhưng cũng bại lộ tình hình của bản thân lão ta Không sai Lão ta vốn đã nên chết từ sớm Nhưng vì kéo dài hơi tàn Kéo dài thọ mệnh để đột phá đến thiên nhân cảnh Mà chính lão ta đã biến thành bộ dáng Người không ra người, quỷ không ra quỷ Đây cũng là một loại sầu kỳ lạ Mà lão ta phát hiện trong đầm lây màu đen Nếu có chứa đập trùng này vào trong thân thể Có thể mượn dùng năng lực thần bí Của đập trùng làm thân thể tiếp tục tồn tại Tiếp tục tù, tù luyện Lúc đã tới thiên nhân cảnh là có thể khống chế cơ thể một lần nữa Chỗ thiếu sát duy nhất chính là cơ thể lão tà đã xảy ra thay đổi lòng trời lở đất Sớm đã là bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ Đã trở nên khó có thể tưởng tượng Nhưng mấy thứ này đều không quan trọng Lão tà chỉ muốn tồn tại Lâm Phàm nhíu mày Lần đầu tiên gặp được loại tình huống này nên có chút không thích ứng Hắn cũng không ngờ sẽ gặp được loại đồ chơi này ở vạn độc môn nhưng không sao kết cục cuối cùng vẫn là đã được định trước đối phương gần như chỉ là một loại chống cự vô ích mà thôi không ngờ ngươi lại ép ta đến loại đường cùng như thế này lão già trầm giọng nói từ trong giọng nói lão ta có thể nghe ra lão ta phẫn nộ và lâm phàm đến cỡ nào hận không thể chặt hắn ta thành tám khúc không phải đã sớm đón trước được à vẻ mặt lão ta khó coi sao mặt đối phương ngông cuồng làm lão ta rất khó chịu Trong lòng càng nghĩ đến một chuyện rất kỳ quái Chính là mình đã đạt tới thiên nhân cảnh Mà tại sao lại không phải là đối thủ của đối phương Hay chính là bởi vì ta biến thân thể thành ra như vậy Thoát khỏi phạm vi người nên bị trời cao vứt bỏ Lão ta không phục Không cảm lòng cứ như vậy mà kết thúc Nhưng vào lúc này Lâm phàm nhìn thấy lão tổ nhanh chóng nói nhỏ Giống như có vô số người đang nhẹ giọng nói chuyện vậy Rất kỳ quái rốt cuộc lão ta đang nói với ai Hoặc lại muốn thi triển tuyệt học quỷ dị gì Ta có loại dự cặp không tốt Trần Uyên nhớ mày Hắn ta vẫn luôn lơ là không có bất kỳ hành động gì Gần như chỉ cứu những người làm mồi thịt đó ra Có chữ khác hắn ta đều vây xem Muốn hỗ trợ Nhưng mà hận sắt không thành thép Hắn ta hận chính mình quá vô dụng Không có bất kỳ tác dụng gì Chỉ có thể vây xem Thuận tiện cho sư đệ cố lên Thực lực lập sư đệ quá mạnh Thiền kiều mạnh nhất thiền hoàng thánh địa dành sừng với thực, ai cũng không thể so sánh được. Phục bệnh đã từng là người mạnh nhất, bây giờ chỉ có thể hạ mình thành thứ hai. Đột nhiên, đầm lấy màu đen xuất hiện động tĩnh. Cẩn thận nghe, những âm thanh đó vụn vặt nhỏ nhặt, hình như là độc trùng nào đó phát ra tiếng hí vàng. Phóng lên cao, hơi thở khủng bố đến mức trần áp trời cao bộc phát ra ngoài, về mặt tiểu lão đầu thay đổi. không hề che giấu mà lại xuất hiện ở bên cạnh Lâm Phàm, lôi kéo cổ tay hắn, hốt hoảng nói: để màu có kẻ cực kỳ khủng bố xuất hiện, hơi thở phát ra có chút đáng sợ, không thể ngăn cản." Lão lồi kéo Lâm Phàm lẽ phát hiện Lâm Phàm không động đậy chút nào. Tiểu lão đầu nóng này, Đẩy mẹ nó đều là khủng bố như thế, lùi lại mới là lựa chọn sáng suốt. "Đừng đánh, tiếp tục đánh sợ là cả mạng nhỏ cũng có thể không còn." chưa nhìn thấy là ai nhưng chị dựa vào hơi thở cũng có thể biết tồn tại không biết vừa xuất hiện chắc chắn rất khủng bố căn bản không phải thiên nhân cảnh có thể chống lại huống chị lâm phàm còn không phải là thiên nhân cảnh hơn nữa hàn cũng không phải mọi người bây giờ ngoại trừ lão trùng già bị chặt đứt hai tay ra còn có thể có ai là thiên nhân cảnh còn ngây ngốc là cái gì mau đi đi tiểu lão đầu nóng nảy hay là đánh lộ đến ngốc luôn rồi Thấy không rõ tình hình ở hiện trường, chúng ta tiếp tục ở lại, chính là một con đường chết. Người trẻ tuổi, kể thức thời là chẳng tuấn kiệt, nhìn lão giả ta đã sống đến số tuổi lớn như vậy, vậy không phải làm bừa mà là thủ pháp xảo diệu liều mạng tồn tại, trốn chạy không mất mát. Chỉ sợ đầu óc có hố giống đại sư huynh vạn động một lúc nãy, không biết trời cào đất dày, bị một quyền của người đầm chết. nếu loại chuyện này xảy ra ở trên người lão bảo đảm lão sẽ lùi lại nhận thua trước tiền tuyệt đối không có ý tưởng khác tồn tại không tốt sao có phải tự làm bản thân mất mặt người thấy có thể đi à không phải lâm phạm không muốn đi mà là nhìn xem tình huống chung quanh căn bản không có nơi để đi đã rơi vào trong vòng vây của đối phương muốn chạy cơ bản là chuyện không có khả năng Tiểu lão đầu phản ứng lại, sắc mặt âm u hẳn đi, giống như Lâm Phạm nói, đúng là đã đi không được. Đường đi của bọn họ đã hoàn toàn bị phòng tỏa. Rốt cuộc là quái vật dạng gì mà còn chưa xuất hiện đã tạo ra động tĩnh đáng sợ như thế. Rất nhanh, lão nhìn thấy một màn mà cả cuộc đời cũng khó có thể quên được. Bóng dáng vừa xuất hiện đó quá quỷ dị, quá đáng sợ. Một mảnh đèn nhánh, nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên người đối phương che kế loại độc trùng quỷ dị đó. Nơi đi qua mọi thứ đều biến mục nát Cơ thể gã giống như khoác một cái áo khoác rắn Rắn chắc chè đậy dùng mạo Không thấy rõ bất cứ một chỗ nào Nơi đi ngang qua để lại từng vết nước bẩn Nhìn kỹ còn có thể phát hiện vết bẩn để lại giống như có sâu trắng rất nhỏ đang hoạt động Kẻ này còn ghê tởm hơn tên kia nhiều Có phải chúng ta ra cửa không xem hoàng lịch hay không? Sao vạn độc môn luôn có mấy thứ ghê tởm như thế này? Tiểu lão đầu kinh hãi, kiến thức rộng rãi như lão cũng từng gặp không ít thứ hiếm lạ cổ quái Nhưng gây tờ như vậy vẫn là lần đầu tiên Lâm phàm hít một thời thật sâu, chuẩn bị tốt tư thế tùy thời chiến đấu Hắn không biết kết quả như thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không lùi lại Cho dù tù vi đối phương mạnh đến mức tận cùng Nhưng mà so với hắn mà nói, không phục chính là đánh Trừ khi đánh chết à Các đệ tử vạn độc môn hoảng hốt lo sợ. câu chuyện phát triển đã vượt ra ngoài sức tương tự của bọn họ. Cản thêm quỳ dị. Cản thêm đáng sợ. Bọn họ không biết rốt cuộc thứ này là gì. Rốt cuộc nhảy ra từ đâu. Chẳng sợ tuyệt học mà vạn độc môn tu hành rất ác. Rất bá đạo trong mắt người bình thường. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có liên lụy với loại sinh vật khủng bố trước mắt. Là người hay trùng, Bọn họ đã ngầy ngốc phân biệt không rõ. Điều vạn độc môn... mạnh nhất chính là rút ra khí đập từ trong thân thể. Đập trùng chỉ là một loại thủ đoạn tu luyện mà thôi, cũng không phải là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ, màn để cho bọn họ không phải cảm giác như vậy, phản phất nhờ phương pháp tu luyện đập trùng đã chiếm địa vị chủ yếu. Lão già nhìn thấy kẻ thần bí xuất hiện, nét mặt hơi có vẻ điên cuồng, thầm thả đi tới cạnh bên cạnh đối phương, phản phất nhờ bái lễ thần minh vậy. Lão ta quỳ gối ở trước mặt đối phương. Một màn này càng làm cho đệ tử vận độc môn Xem đến nghẹn họng như chân chối Không thể tin được hải mắt của mình Rốt cuộc gã là ai Tại sao lão tổ phải quỳ trước mặt gã Lúc này Lão tổ đang díu rít nói gì đó Với vị trùng nhân thần bí này Không ai nghe hiểu được Lão ta đang nói cái gì Nhưng ý tứ đại khái lâm phạm vẫn hiểu rõ Hẳn là Đại ca tên kia đánh ta Không cần suy đoán, hắn nhìn thấy tầm mắt của trùng nhân nhân thần bí đã dừng ở trên người hắn Lầm phàm kích hoạt tất cả lực lượng, chuẩn bị tốt tư thế tùy thời chiến đấu Hắn có chút căng thẳng, nhưng căng thẳng không giải quyết được bất cứ chuyện gì Bởi vậy gặp được loại tình huống này, ngoài dũng cảm đối mặt ra, thì không còn biện pháp nào khác Hết tập 90, cảm ơn các bạn đã chùi lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo